các bạn đang nghe tại đọc truyện audio t net. để trò sực tỉnh, thể lĩnh cười gượng rồi đưa tay kéo mình ngồi xuống ghế. một ấm trà nóng hổi được mang lên, đặt ngay ngắn trên bàn. thơm thật, mùi thơm bốc ra từ bình trà thật khiến cho người ta siêu lòng. đây là trà ô long thượng hạng, loại này chỉ dùng tiến vua càn long bên tàu mà thôi. lần trước ngộ có đi qua bên lấy hạng. phải khó khăn lắm mới mua được gần một cân mà đem về. s ẵ n dịp đây có thầy sáu ghé thăm nên ngộ cũng nhân cớ đó mà đem ra pha thử. Nào mời thầy mời hai vị uống thử. Lão cửu tần nhanh nhào lấy bình trà rót ra, nước trà chảy đến đâu mùi thơm bốc lên đến đấy. Ngay cả một người không hào trà không sành về trà như minh người xong cũng cảm thấy được sự đặc biệt và thơm ngon của nó. bốn người họ vừa thường trà vừa cười cười nói nói với nhau thì bên ngoài có tiếng người bước vào thưa cha con mới về bên ngoài một cô gái thân hình mảnh mai bước vào cô kẽ h cúi đầu chào ông cầu t ầ n tiếp đến cô quay sang ông sáu và thầy lĩnh cúi chào một cách rất lễ phép chỉ đến khi ánh mắt cô dừng lại chỗ mình anh mình ngước lên nhìn cô ta rồi cũng gần như đồng thanh mà kêu lên cô cô gái ngay lập tức bỏ chạy vào bên trong nhà, cái dáng chạy vừa buồn cười vừa quen thuộc. này chàng t r a trẻ, hai đứa biết nhau à? ông c ử u hỏi mình với vẻ mặt ngạc nhiên. ngoài ra thì ánh mắt của hai người còn lại cũng nhìn mình với sự tò mò. dạ, vừa rồi ở ngoài c h ờ con có tình cờ gặp cô, nay ở đây lại thấy nữa. mình đưa tay lên gãi gãi đầu. cậu cúi gằm mặt xuống, tỏ vẻ bối rối lắm. ông cụ tần cười hà hà, đưa tay vuốt c h ò m dầu lốn đố lốn bạc của mình. ha ha ha h nó là con gái của n g ộ đó, gần 18 t u ổ i đầu rồi mà tính như con nít. có làm chuyện chi thất lễ thì xin cậu bỏ qua cho. mình nghe thấy thế vội xua xua tay, d ạ không không, không có chuyện chi đâu. lão cụ cười hà hà, đột nhiên ông ta đưa tay lên vỗ vỗ chán chết chết ngộ quên mất nãy giờ không hỏi cao danh quý tính của hai vị đây vậy thầy lĩnh nhanh chóng đáp lại câu nói của ông ta chào lão gia tôi tên là lĩnh làm ông thầy thuốc quèn ở dưới miệt cần thơ còn đây là minh nó là đồ đệ đi theo học việc ha h h h thầy lĩnh ơi thầy lĩnh ông khiêm tốn hơi quá mức rồi. đây để tôi nói cho ông, ông cũng là một thầy pháp cao tay ấn lắm đấy, nhưng bình sinh t h í c h rong ruồi hành nghề, không xây dựng đạo quán, lấy việc cứu giúp dân nghèo làm tiêu chí hành đạo. ai ở trong nghề nghe tới danh thầy lĩnh t h ấ t sơn thì cũng phải kiêng n ẻ mấy phần. ông sáu vừa cười vừa nói, còn lão cửu kia thì ra vẻ ngạc nhiên. chắp hai tay lên hướng về với thầy lĩnh tỏ ý kính trọng lắm tôi chỉ là người biết chút ít đạo pháp nghề chính vẫn là nghề bốc thuốc cứu người ông cậu đừng nghe lời thầy sáu làm gì <cười> mọi người cứ thế mà cười ồ lên không khí vui vẻ tràn ngập khắp gian phòng họ nói chuyện phiếm với nhau được một lúc thì ông sáu bắt đầu đi vào vấn đề chính lão cậu à Hôm nay ba người t ụ i tôi tới đây là cũng muốn giải quyết một số chuyện. Trước mắt là xin nương nhờ ông vài ngày. Nếu mọi việc tiến triển tốt thì thời gian ấy có lẽ nhanh hơn. Việc mà khiến cho thầy đến tận đây thì át hẳn không phải là chuyện nhỏ rồi. Cái tệ xá này thầy muốn ở bao lâu cũng được cả. Còn công chuyện của thầy có thể cho ngộ biết chuyện một chút không? Ngộ có tính tò mò c a o lắm. ông sáu quay sang nhìn thầy lĩnh hai ánh mắt phân vân nhìn nhau một hồi lâu ông sáu mới chật lưỡi một cái rồi nói thực ra hai bên cũng là chỗ thân tình bấy lâu nay lão muốn biết thì tôi cũng không giấu giếm gì số lạ sư phụ có truyền lại cho một bảo vật nó là một viên ngọc làm bằng đá cầm thạch nhưng mà nhân lúc đạo quán có lộn xộn thì viên ngọc đã bị kẻ gian lấy trộm mất vài hôm trước thì nghe ngóng được tin tức của những người quen báo về thì Viết Ngọc đang ở trong tay một ông giáo sư người Tây. Nghe